vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột chun 59 van t tờ các bờ nơi sang nghe truy nơi t truy nơi aoz chơi m ix hơi ỉ san mơ ý, 2014 đến 1 âm 28 10 giờ 55 phút 54 sơ lô ngơ t 3107 cun luân lu nơi sơ ca tị bị sáo xanh ti ngơ nhơi tệ thơ có mơ tệ không hay lư hơi tề sa sơ sơ cơ bến đà bơ ở đêm oạn nhân su cơ khen là tam si bên trong bơ tề cơ lúc nào có thơ ngơ du cơ đơn y la tránh thoát thiên a rằng bu cơ tu si hơi nơi có thơ quét ngang đơn y la chơi su nhìn vơ phía nơi kia lâu nam đợi thơ nơi thông si. mà đinh cơ Son thơ y tiên tên tu y cung là lan truy nơ nhanh chóng Chu cơ tiền bơ y bề dơ nơ thánh nhân sơ tê dị truy nơ du cơ sổ Nơ y bơ y hơ ngơ, ngơ thành tê Cùng vân Trung tê ránh ngang Tiên thơ vô cùng Thơ nơ thông phổ lô ngơ Lịnh bơ o mơ nhơ mơ Hơ hụ ngô có thơ nói là mơ tê ngô y trì nơ tê nơ hai cách sơ y giáo Dù cơ khen là ti tê giáo trong nhơ bề thơ tê sơ tê ngô sơ mơ tê, tê nhiên, đinh nhơ cơ sơ y vơ y cách tên này là nghi cung không dám nghi tê y, ngơ mơ lơ y cách kia vân tiêu, cách kia chi công mình, chính là ổ vân tiên cùng đơ nhơ quan tiên mơ y ngô y đinh nhơ cơ cung không dám hơ à chơ, cơ mình có thơ chi nơ thơ ngơ, thơ ngơ bơ y không rõ. Thơ là đinh nhơi cơ, e, cơ sơ tề bi Sơ cho chủ vương kiêu căng tề mãn xu huynh dư trong lòng sinh khúc mơi cơ. Sơ sinh ngạn. Dù sao danh ti ngơ cái này dông, dông, có thơ hoàn toàn không dư ý nu y hư cụ nhu không có. Lén lút. Thù ngơ ngày sơ tề kim cô tiên sơ cơ bi tề tìm tề y đinh nhơi cơ. Mơ tề lơ nơi pháp bơ o sơ Làm cho đinh nhờ cơ khơ bề nối chơ y Thơ y san mơ y hoài thơ ly nơ chơ thuộc sơ. Kim cô tiên thò mãn gì sơ y Này Kim cô tiên lui nơ chơ pháp bơ ngọ không có chút nào so với y vân chung tê kém Chơ có gì u vân chung tê là sơ o văn Mà Kim cô tiên là nguyên sang nơi mơ sơ bơ nơ y nơ. Kỳ nơ kỳ nơ sơ ụ hơ tê sơ cơ ca dì ụ Nơ hơ thơ cách này có tì nơ kim cộ Nơ ụ không là đinh nơ cơ sơ mơ có phòng bơ Suýt chút nơ chúng chiêu Cách kia mơ tê kỳ nơ kỳ nơ pháp bơ o sơ Đinh nơ cơ sơ ụ có chút mê tít mơ tê Chờ thua sau còn mơ tê giày vô ngơ kim cộ Tiên ngu nơ hai cách xem ra vui rùa mơ tê chút Có chút yêu thích không buông tay Mà côn luôn lụ nơ sơ ca tê ngơ Đinh nhơ cơ cung sơ tê Hải lòng Mơ cơ rủ mình bơ nơ thân ra chút bơ tê ngơ Nhung còn nơ y phung di nơ còn sơ u là sơ tê hoàn mơ Cho tê y nhân tê cơ chí bơ o làm sao ca tê ngơ Đinh nhơ cơ cung không rõ ràng Chính mình giáo chơ cung không có nói Giơ tê nhì ụ giơ tê cung không có hơ y Mà giáo chơ thì ý tê ý tê nói mơ tê thoáng nói ly nơ Giơ tê nhì ụ giơ tê gì truy nơ giơ o nhân tê cơ Truy nơ giáo nhân tê cơ cùng có công sơ cơ hơ sô ngơ Vơ nơ lơ nơ giơ tê vơ nơ tùng sơ ý dơ ngơ y Đờ, định nhờ cơ phì nơ mu nơ cách kia chủ bơ nơ sơ nơ sơ y Mang sơ nơi sơ y cả hơ nơ Uy nơi truy nơi bơi cơ tùy tùy. Đinh nhờ cơ trong lòng truy nơi sơ ngơ nơ, xem truy nơi này vư tề qua mơ tề Mà là nhìn chu bơi nơi cùng mơ tề vư. Tỳ tề giáo nơi tiên dư nơi ư nơ, có chút độ nơi quỷ. nơi ỷ di son, đinh nhờ cơ tề tay vào làm hơi nơi giáo thu cơ nhân công tác. Mà ngày hôm gió Thiên đơ à sơ tê nhiên sơ y bì nơ Âm phong gào thép Lôi vẫn nơ mơ giảy sơ cơ Cùng công nơ cơ thiên tu ngơ Lo y mâu thu nơ nảy sơ Tu ngơ su tê hi nơ trong thiên dương à Đồng thơ ngơ thơ nơ châu mơ tệ Cách nào gió nói nhân tệ cơ bơ lơ cơ Mơ tê vơ ma y à, nam tê Sơ ngơ thơ ngơ trong bơ lơ cơ Nơ y tay vô không tê hơn à Tà thun hi tề kim sang mơ tề chơi Nhân Nam tề vô ngơ lên chơi Quát nhơ vô không vì tề sổ ngơ Nhân tề sơ cơ mơ tề như Tề mơ chơi Nhân tề tề à sáng chói lơ y Cùng không chung to hảo quang Dơ cơ sơ soi sáng vỏng chơi y. Sang dơ cơ Mây gen sang kiến Lôi dinh nơi vang Mơ tề dơ thiên lôi Hơi sổ ngơ Mơ vào tề trên Ánh trời bê nơ bề lói Mơ tê thoáng xem tê phách ánh sáng nơ bề lói Âm vụ không ít Có chút thu huy nơ Mơ Thiên đơ á trời nơ dơ ngơ Mơ tê dơ thu tỏ công nơ cơ kim quang hơi sổ ngực Chia làm hai dơ o Mơ tê dơ o vào nam tê trên ngô y Mơ tê dơ o vào tây trên Nam tê chơ ngơ sám sơ cơ chơi bề mơ tê chơ nền hơ ngơ hảo Trên ngũ y khí tê cơ cơ sơ ngơ Chủ cơ kia chơ là mơ ngơ manh pháp nơ cơ hơ nơ nhơ tê thơ y pháp nơ cơ mơ nhơ thêm Mơ tê sổ ngơ thơ ngơ tê y tê y cơ nơ tiền cơ nhơ mơ y mi nơ cổ ngơ sơ ngơ nơ y Mơ tê bù cơ lên trơ y Mà mơ tê dơ o công đơ cơ soi sổ ngơ tê trên Chơ kìa nhơ tể thơ y quang mang vư nơi trụ ngực Kim quang vổ lô ngực Phát sinh tì ngơ ông ông hô ngực Mơ tể tì ngơ nhân nơ vang trong thiên đơ ạ. Vào Dũng lúc này. Tam si bên trong cơ vư nơ nhân tệ cơ sơ nơ sơ. Để cơ mơ thơ y cơ ngũi chơ nơ sơ nơ. Trong lòng mơ tể cách tê nhiên su tê ghi nơ mơ tể chơ. Nhân thiên đờ à. Nam tê lơ ý vì tê sô ngơ. Hai trời dơ hơ nơ sơ cơ mơ tê có chút tái nhơ tê. Khí tê cơ suy ưu không ít. Nhung khơ nơ gión lơ ý. Thiên lồi. Công đơ cơ sòng sòng hơ sô ngơ. Sông tê thành hình. Quang mang to sáng. Mà nam Tây càng là khí tê cơ mơ nhơ thêm. Thơ ngơ tê trần tiền dơ nhơ cao. Nam tê sơ tê phá tiên cơ nhơ Nhơ tê thơ trên chơ y nơ y là lôi vân lan lơ nơ, nơ Mũ nơ hơ sâu ngơ thiên kỳ bể Nhung nam tê trên ngũ y phổ lô ngơ công đơ cơ kim quang lõi lên trùng ra ngoài thân thơ Nơ vàng mơ tê tì ngơ ly nơ xem thiên kỳ bể chơ khơ cơ nơ sơ chờ Vũ di son Tinh tê à đinh nhơ cơ mơ tê thoáng ly nơ sơ ngơ sơ y Sa mư tệ thơ tế nhìn vô phía xa xa. Fan tệ truy nơ thơ a su nơ can cỏ vư ngư chơi Nhân tệ cơ hung thư thơ, thơ có giả tệ i. nhờ cơ tệ nói. Nhìn trong sương vụ nơ sương tệ nhiên su tệ nơ tệ cách tệ ngự cách kim quang lơ bể lấp kỳ chư. có chút quen thuộc cơ fan tệ. Chù cơ kia nhân tê cơ sơ sơ ngơ sơ ụ là mơ tê ít yêu vàn, vô vàn, cung thò cơ là cá bi tệ tiên thiên thơ nơ vàn, nhủ mơ tệ cách hùng thơ nhơ chơ ngơ tệ cơ không thơ sơ sơ ngơ sơ ngơ tê cơ văn tệ chơi có sơ nơ sinh chính mình van tệ truy nơ thơ à có thơ tệ mơ y có thơ chơi ngơ tệ cơ kéo dài không ngơ y, sơ tê vơ ngơ can co, Dơ y sơ hơ thơ Tạm sĩ dơ y nang mơ y mơ Tề ngộ y dơ hộ là mơ Thơ cơ tề ngơ Vơ nơ dơ ngơ thơ nơ Thông quan sát nam tề kia Tề ngơ cách tề ngơ cách sáng chưa thu cơ vơ Nhân tề cơ van tề Mà chù vơ cao cao tề y ngơ Thánh nhân cả là quan tâm Tề ngơ cách tề ngơ cách mơ Hay mơ tị Ánh mơ tề lơ bề lói nhân chúng ngự người có xiển sư nơ. A hoàng cung nơ. A nung dung trong tay géo mơ tê chùm sáng mang di mơ di mơ chùm sáng. Như nói: Xem chùm sáng quang ti nơi vào đơ à, Bích sư cùng Thông Thiên Giáo Trưởng bên Muita bên ở ngọ nhân nói sư ngơ. Nhân kê cơ Thiên Hoàng Vương A thành Tê Thiên Hoàng Chi Vương sau Người làm gì phơ tá, đà bơ o đơ o nhân có nghi phơ nơ, hơ y, lão su, ngu nhân tề cơ thiên hoảng có thơ hay không ngù y sơ nhơ, sáo chơ nơ nơ cù y, Nói sơ ngơ, nhân tề cơ hùng thơ như thơ không thơ sơ, thiên đơ o bi nơ hóa, nên có tam hoảng ngu đơ khi nơ thơ, Nhung nhân tê cơ tam hoảng ngu đơ chính là nhân tê cơ hung thơ như trùng Sơn Thành tê hụ nhân vơ tê chính cơ à thơ sĩ chơ y u di hụ kỳ nơ Há có thơ ngô y sơ nhơ Người chơ có thơ chơ Thiên hoàng vào chơ di thơ tá chính là Vơ y hằng này thiên hoàng vì sao Đà bơ o đơ, đơ nhân nói Giáo chơ ánh mơ tề hoài dơ ngơ, suy nghĩ mơ tề chút, chơ mơ giải nói dơ ngơ, nơ. Hòa sô mưu y tề o hóa nhân tề cơ. Thiên dơ nhơ có thơ vô ngơ hơ tệ nhân tề cơ khí vơ nơ. Đơ y sổ huyền nơ. Nơ hòa sô mưu y tề nhân cơ, ly nơ thơ à thu nơ, nơ nơ nơ này thiên hoạt thu cơ vơ. Dơ ngơ mơ tề chút, giáo chơ nói ti bê, lơ nơ, nơ này nơ. Hòa su mu y công đơ cơ xem tề nơ thơ tệ không ít đơn y su huyên càng là suýt chút nơ a thung tê y bơ nơ nguyên Dù sao cho dù là thiên đơ thánh nhân Nhung cung không thơ vơ ngơ thêm dơ nhơ ra thiên đơ a Thì ra lại nhô vơ y Đả bơ o đơ o nhân thơ mơ nghi ngụ nhân tề cơ tam hoảng ngu đơ chính là thiên đơ o dơ y thơ Cho dù là thánh nhân ngu nơ can thi bê cung là phương y bơ phơ nơ Phương ạ Lơ nơ này lơ y huy nơ đô sơ nơ sơ u Người chơ chơ y u chính là phơ tá ly nơ tê tê Vân, lão su Đà bơ o đơ o nhân sang Vương y à này tê o tê ngu y Đà bơ o đơ o nhân hơ y Sáo chơ nơ nơ cu y ánh mơ tê nơ bê lõi nói sơ ngơ Ngu y này có đơ y ngơ Lơ cơ đợi trí chí tu chính là ngày xu yêu xua mơ tê lo y ngô y công dơ cơ vô lô ngực Ngơ mơ lơ y ngày xu yêu xua sáng lơ bề tam thiên yêu vạn Kinh thiên dơ ngơ dơ ạ Tê á nên yêu tê cơ ngắn Tây nam huy hoàng Mà ngô y này thì lơ y cũng là dơ tê vơ ngơ nhân tê cơ ngắn Tây nam can co Công dư cơ vô lô ngơ ạ Nhung nhân tê cơ sơ thơ ngô vơ y Ngô y này làm nơ vô son lầm Cô y cùng giáo chơ mơ tê sáng lên Sơ ngơ mơ tê chút nói sơ ngơ Nhân tê cơ có chủ vơ Thánh nhân ly nơ sô cơ sơ y Không cơ nơ nhơ ngơ cù ngơ x khác dơ cơ bị tê nhân tê cơ bơ nơ thân cù ngơ Trên tù gì son trụ nơ đơ sơ nhân nhìn đông phung thơ mơ nghi Tạm sĩ chơi nơ sơ ngơ Nhân tê cơ thung hi tê sáng nơ đề mơ y ngẩn ngẳng ngô y tê cơ van tê Mơ tê ngày trong lúc gió thành tê vụ đơ y la chi thơ Ngô y mang vổ lô ngơ công đơ cơ Kinh sơ ngơ Tam sĩ thiên sĩ đơ thiên tôn hơ sô ngơ chi vụ dơ Sơ cơ phong thung hi tê là nhân tê cơ van tê Chiêu ti nơ vào thiên đỉnh Hành lơ bê thơ nơ mi u. Cùng nhân tề cơ tề bảy. Nhung sau gió nhân giáo giáo chư. thánh nhân hơ sô nơ thánh sư tị. Thung tê mơ tề tỏa tiên son, dùng cho tu thân du ngưng sư ngọ. Uy cùng khi tề nơ thánh nhân thánh sơ, nơ vô son lâm bên trong không du cơ su tề bơ nơ sơ. Nghe nói Đâu tôn bơ y, vơ y giá ngá lan bạn. Sơ sơ quy quy u, o nơ cơ nhiên Xây là nghe sơ o Có chính mình phan tê Nhân tệ cơ su cơ tan nhanh Ngủ gió phát trì ngơ Này cũng không chơ cót là nhân khơ u tan cơ ngơ Mà là bi nơ hóa vơ chơ tê Nhân tệ cơ gì nơ mơ o sơ cơ sơ hơ nơ lên Không tê y ngủ mụ y Bơ tê cũng có cót nghi Có chính mình phan hóa, có gơ cơ khác, mà vụ di son. Đình nhờ cơ cùng bơ tề sơ của thù nơ để nói. Bơ tề sơ của trận chính giáo thù sơ cơ nhìn. Làm nơ y lên sơ y hơi cơ tù ngơ. Sơ, sơ, quỳ, quỳ, u, to, nơ, cơ, Đình nhớ cơ cung chu cơ sau quan tâm nhân tê cơ tỉnh hô ngơ. Sú mơ tề bền. Nhìn hoa tu thơ sơ nơ sô ngơ mơ tê cách nam dơ ngơ. Nhìn nam dơ ngơ trô ngơ thành. Mà nam dơ ngơ sau khi lơ nơ lên. Cung dơ tê cơ cơ càng ngày càng cho thơ y nhân hoàng phong thái. Uy danh trùy nơ bá tê phùng u y cùng đinh như cơ nhìn hơ nơ bơ y là nhân tây cơ vư trí sư não nhân hoàng. Thiên hoàng cơ phi. cơ phi thành tê hộ nhân hoàng thơ y gian. lâm chúc mơi ngơ. Huy nơ đô đơ y pháp xu cảng là tá nhân hoàng. Nhân hoàng xung vi xu. Như nơi này không cót lơ y tham gia trò vui. Chớ là xa xa nhìn Nhơ ngơ thơ này sơ ụ là hơ nơ ý tô ngơ bên trong sơ tỉnh Tây nhiên sơ nơ không nơi y hơ nơ bao nơ nơ hơ ngơ thú Mà sơ đinh nhờ cơ cơ mơ thơ y bơ tê ngơ nhung là thiên đỉnh phát sinh xa vi nơ hóa Nam chiêm bơ châu tệ tam si vơ à nơ bê thỉ ly nơ vơ nơ luôn là hơ ngơ hoang chơ ngơ tệ cơ sinh tệ nơ nói Chơ ngơ tê cơ không sổ ngơ mơ y tràm Nam chiêm bơ châu ơ nơ son trùng di bề bên trong Trong gió càng có yêu tê cơ Vụ tê cơ chi mơ dơ tê làm vua quát mơ ngơ dơ tê chơ y Vì lơ gió nam chiêm bơ châu vơ nơ là hơ ngơ hoang hơ nơ lo nơi nhơ tê mơ tê chơ vơ cơ Mơ y ngày dơ có ngội tranh dơ hộ ngã sâu ngơ Chơ ngơ tê cơ bơ di tê càng là nhi u vô sơ cà Vơ nơ là ngay cơ nhu vơ y đơ thiên tôn cung sơ không không có truy nơ gì Tìm vi cơ tìm nam chiêm bơ châu nhơ ngơ kia cùng hung cơ cơ áp ngụ y phi nơ vơ cơ Nhung khơ năng nhơ ngơ ngụy kia quá mơ cơ hung hàng xuyên cơ Không kiêng rẻ gì Thiên đỉnh phái gì nam chiêm bơ châu son thơ nơ thơ Đơ cơ bề thơ bề ti thơ nơ môn dơ nơ dơ bề bơ không kiêng rẻ chút nào sát nơ cơ Nhơ ngơ này ti thơ nơ thiên đỉnh nhi u chính là chơ là nhô vơ y cung không có truy nơ sỉ Nhung khi nơ mu y ta không nghi tê y chính là mơ tê vơ Thiên đỉnh tiên quân si ngang qua nam chiêm bơ châu thì bơ mơ tê vơ Đơ y vô cho tóm gơ mơ chơ cơ ti bệ cho an Đây chính là sơ y sơ Tiên quân tê ngơ cơ ngơ thì có mu y vơ Mơ y mơ tê vơ sơ u là thiên đỉnh nhân vơ tê chơ ngơ y u Lơ y bơ ngội cho an Sám quân tiên tôn kinh hải cũng là chua ca bê bơ mơ báo Ly nơ sô tê thiên bình thiên tô ngơ vầy quét đơ y vô Cả tê ngơ Thiên bình thiên tô ngơ không có truy nơ gì Sám quân tiên tôn nhung là chơi ngơ thun sơ bê chơ tê U ikung mạn tai sơn cơ sai noi sơ ngơ lơ y si sơ y. ngơ cơ ngơ ly nơ tịnh. Đang tôn mu y Phật. Tiên quân. Lơ nơi này ngu cơ lơ y t t chư Tiên quân, lơ ý ngã sơ nơi mơi tể Phật. Tiên tôn. Đương thiên nơi sơ nơ, nơ ngơ xá thân trình ý nghi có. Xì xà truy nơ lơ nơ nhô vơ y Đơ thiên tôn tê nhiên ly nơ nhân hoàng vào chơ sơ tỉnh sơ chua ca bê quan tấm Vương y vá chi u tê bê nơ tiên Thùng lô ngơ sơ y sách Xám lô tê tiên tôn nghe sơ Phong vỉ là đơ y tiên tôn Thơ ngơ linh thiên đỉnh thiên binh thiên tô ngơ Cản quét nam chiêm bơ châu vô yêu dù nghi tê Cuối cùng Làng tiêu bơ đi nơ bên trong Đơ thiên tôn nhìn đinh nhơ cơ phân thần Ánh mơ tê lơ bê lói Chơ mơ sơ ngơ nói sơ ngơ Lơ nơ này dù y giải sơ tê nhì ụ si nơ giáo sơ tê bì nơ sơ cơ Khó coi lên Nam cơ cơ tiên ông thì bao hàm thâm ý nhìn vơ phía đơ thiên tôn Ly nơ không chút bì nơ sơ cơ Hơ y dơ đùn Vùng kỳ tỳ lạc hoàng đơ thơ dị nhân vư tỳ. Nhung thành nhung là cơ y cơ y si. Tỳ tỳ như là uy tỳ rơi như xem hơ, nơ, sơ mực. Bơ y vị luôn cơ mơ thơ nơi hộ ngũ nhân tỳ cơ không có van tỳ. Cái kia sư cùng thơ nơi nông thôn dị phát tri nơi li nơi không sư hơ, nơ, nơ, y hơi tỳ huyền rơi thơ nơi y.